chương ba trăm mười sáu an gian thủ đoạn lớn một chút đánh giá ai là đệ nhất có sư h ữ di kèn cũng đừng nhanh như vậy hài lòng bởi vì không có nghĩa là các ngươi liền quá quan diệp thương chứng kiến không ít người đều lộ ra sắc mặt vui mừng khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười quên nói cho các ngươi biết sư h ữ di kèn số lượng đại biểu cho các ngươi điểm không có sư h ữ di kèn nhân là linh phân tự nhiên là không quá quan nhưng có sư h ữ di kèn nhân cũng không đại biểu quá quan một b à sù dĩ kèn đại biểu vô cùng một cái nỉ dạ tiểu đội sù dĩ kèn số lượng đạt được năm cây có thể qua quan nói cách khác một đoàn đội đạt được năm mươi phút là có thể qua cửa nếu như nói các ngươi nỉ dạ trong tiểu đội có người cản trở quá lợi hại nói như vậy xin lỗi các ngươi cũng muốn rời khỏi nếu có người một cái đỉnh ba cái đâu sù dạ nù tá điền nói rằng như vậy thì chúc mừng cái kia đoàn đội trực tiếp qua cửa diệp thương nói ra để cho công bằng ta sẽ nói ra từng cái qua cửa đoàn đội bọn họ điều tra tình báo năng lực cho các ngươi minh bạch bọn họ vì sao qua cửa diệp thương vừa mở miệng đem từng cái quá quan nỉ dạ trong tiểu đội nhân dùng điều tra năng lực nói ra ở giữa không có nửa điểm dừng lại cái này một phần sức quan sát để những cái này lúc đầu sát hạch o không quá quan mà sinh lòng không cam lòng người dồn dập ngầm i ệ n g còn như tối cao phân hai tổ người ủ trì hạ ít chia cá nhân mãn phân ngươi trước dùng xạ dỉ gẳng phục chế những người khác động tác lại dùng ảo thuật đem đồng bạn kéo vào ảo thuật thế giới ở giữa nói cho bọn họ đáp án bất kể là điều tra tình báo hay là truyền lại tình báo năng lực đều rất xuất sắc diệp thương lời nói để những cái này không quá quan lại đối với toàn phần ủ trí hạ ý chia hết sức ghen tị nhân nhất thời ngâm miệng ngươi tệ ả di ta muốn rất nhiều giám khảo đều nghĩ đến ngươi chỉ là đơn thuần biết đáp án ở viết nhưng lại không phải như vậy ngươi lợi dụng thủy độn thuật ở trên không chế tạo ra một mặt có thể chiếu xuống phương thủy kính mà tinh thần của ngươi lại cùng thủy kính tương liên để cho ngươi có thể ở không ngẩng đầu lên quan sát thủy kính tình tình hướng bên dưới đem người khác đáp án đều đều điều tra đến hơn nữa cái này một mặt thủy kính cùng tường phù hợp với nhau cùng một chỗ nhìn bằng mắt thường đi qua nhìn tình tưởng có một mặt thủy kính ở trên thiên trần nhà hoàn thành đây hết thể sau đó ngươi lại vận dụng phong độn trả cờ giả ngưng tụ thành một đạo cực kỳ nhỏ toàn phong đem thanh âm bọc lại truyền lại đến hai người đồng bạn bên h a i mà những người khác lại nghe không đến điều tra tình báo năng lực cùng truyền lại tình báo năng lực đều rất xuất sắc man phân làm sao có thể phong đ ộ t thủy đ ộ t lương chủng tính chất biến hóa trả c ờ dạ nàng nắm giữ nàng chỉ là một hạ nhẫn hơn nữa chỉ là vài tuổi mà thôi không ít người đều kinh hô đứng lên đặc biệt sát hoạch không qua con người ở đây đi qua thi người dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn tệ a di dịch thân đệ tử thiên tài tệ ạ gì tên đã truyền khắp nhận giới nhưng cho tới nay nàng này đây phong độn văn danh thiên hạ nàng sẽ thủy đ ộ n một kiện sự này thật vẫn không ai biết lúc đầu sẽ thủy đ ộ n cũng không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình có thể một cái hạ nhẫn mấy tuổi hạ nhẫn c ư nhiên nắm giữ thủy đ ộ n cùng phong độn lưỡng chủng tính chất biến hóa thật sự là khiến người ta khó có thể tin h i u gã bộ tộc chỉ dựa vào bạch nhãn điều tra lại không cách nào giấu giếm được s ự thế giang truyền ra tình báo điều tra năng lực là mãn phân nhưng truyền lại tình báo phương đi hệ n ở cũng là linh phân ngươi chỉ có ba cây phi tiêu khi u gạ đoa nở tàng không lời nào để nói hắn mới vừa biểu hiện thực sự c ả rủ hạ khoang nói giống nhau ngươi tri thức lý luận vững chắc không cần điều tra cũng biết đáp án nhưng ở điều tra cùng truyền lại tình báo phương đi hệ n ở lại không hề chiến tích linh phân bất quá đoàn đội của ngươi có tám thanh xu rẻ k ẹ n cho nên ngươi tiện thể quá quan tư g ra n u tá đ i ể n trầm mặc diệp thương nói chuẩn sắc không có lầm ngươi lợi dụng khôi lỗi thuật thu thập tình báo nhưng ở truyền lại mời nói lên lại dùng tờ giấy nhỏ thủ đoạn cấp thấp một ít tuy là lừa gạt được sử thế giang nhưng trình độ quá kém bà cây phi tiêu cản cu dâu có điểm xấu hổ nhưng hắn cũng không có biện pháp à, chỉ có thể làm như vậy rồi ngươi cùng mới vừa tên giống nhau tri thức lý luận tốt nhưng bất kể là đang điều tra vẫn là truyền lại tình báo phương đi hệ n đều không hề chiến tích linh phân diệp thương một hơi thở đem mọi người điều tra cùng truyền lại tình báo năng lực đem mỗi người cử động vì sao cầm cao như vậy phân vì sao cầm thấp phân nói hết ra cái này một phần biểu hiện sâu đậm cờ hờ n động tại chỗ hạ nhẫn đã tham gia mấy lần nhẫn d ư ớ i đại chiến thượng nhẫn quả nhiên không đơn giản không ít hạ nhẫn tâm lý đều ở đây thầm nghĩ hiện tại ta tuyên bố cá nhân thành tích đặt song song đệ nhất là xa ẩn tệ ạ di cô nô hạ ủ trì hạ ít chia đoàn đội thành tích đặt song song đệ nhất là tệ ạ di sa ẩn tiểu đội cô nô hạ tiểu đội diệp thương cũng không có để ý tới ý nghĩ của những người này tự mình tuyên bố kết quả cuối cùng hiện tại các vị có thể rời đi trường thi ngày mai sẽ có người dẫn dắt các ngươi đi tiến hành trận thứ hai sát hạch tiện thể nhắc nhở các ngươi một câu so sánh với trận thứ hai sát hạch trận đầu sát hạch căn bản là đang đùa trò chơi diệp thương trước khi đi một câu nói để rất nhiều hạ nhẫn tâm lý đều nông thượng một tầng bóng ma bọn họ đều thưởng thức ra khỏi diệp thương nói bên trong ý tứ trận thứ hai sát hoạch gặp người chết về tới chính mình dừng chân địa phương sau đó áp dẻm x ì bị nhìn về phía chính mình ba cái sắc mặt ngừng trọng học sinh nói cảm giác như thế nào xa ẩn danh bất hư truyền a l i khai trường thi sau đó x ì già nù tá đ i ể n sắc mặt trầm trọng nói bọn họ một lần chiến b ì n h chúng ta cổ nỗ hạ một lần đánh bại chúng ta cổ nổ hạ cũng không hoàn toàn chỉ là bởi vì dịch thần công lao cái kia thượng nhẫn diệp thương thật không đơn giản bản thân nàng chính là x a ẩn thế hệ trẻ xuất sắc thượng nhẫn nghe nói dịch thần còn thường thường chỉ điểm nàng thực lực càng hơn trước đây á ạp rẻm xỉ bị giải thích hôm nay thu hoạch rất lớn u trị hạ ít chia nói ra không chỉ là thấy được x a ẩn thực lực cũng nhìn thấy còn lại quốc gia nghi dạ trình độ dòm ngó đốm cũng biết toàn cảnh từ bọn họ điều tra năng lực bên trên đa đa t h i ể u t h i ể u có thể xem bốn sáu g i a thực lực của bọn họ nói lên cái này si bí lao sư cái kia tệ à gì, nàng không chỉ là nắm giữ phong độn tính chất biến hóa còn nắm giữ thủy độn tính chất biến hóa hugh i đ o a nở tàng trầm giọng nói cũng không đang ra kinh ngạc dịch thần từng tại thủy quốc cho thấy cường đại thủy độn cùng một cái vụ nhẫn liên thủ thi triển ra thủy độn ngăn chặn làng m â y cô nô hạ nham ẩn ba đại nhận thôn cường giả do đó toàn thân trở ra thân là đệ tử của hắn học được thủy độn là chuyện đương nhiên áp d ẻ m si bị thanh â m bình tĩnh cực kỳ phóng phật đã sớm ngờ tới t ự a như nàng mịch có vài tuổi đi ski r a n ụ tá điền nói rằng ni dạ thực lực cũng không thể dùng tuổi tắc của bọn họ cao thấp để cân nhắc dịch thần từ một người bình thường tu luyện tới thực lực bây giờ chỉ là thời gian mấy năm như vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào cầu thả cầu vượt tốt